Mời các bạn cùng lắng nghe chương 16 của cuốn sách 50 sắc thái tập 2. Đen mắt Jack lóe lên màu xanh thẫm sâu hun hút và anh ta nhếch mép cười đều cắng khi đưa mắt nhìn cơ thể tôi, nỗi sợ hãi thiết chặt lấy tôi, chuyện này là sao, anh ta muốn gì? Từ đâu đó sâu thẳm bên trong và mặc dù miệng khô khốc, tôi vẫn tìm thấy sự quyết tâm và lòng dũng cảm để nặn ra một vài từ nào đó. Hệ thống phòng vệ của tôi cứ lặp đi lặp lại những câu thần chú trong đầu như một lính canh siêu phàm. "Jack, có lẽ bây giờ không phù hợp lắm, 10 phút nữa xe taxi của anh đến rồi và tôi cần đưa các tài liệu cho anh." Giọng nói nhỏ nhưng hẳn đắc đã phản bội lại tôi. Anh ta mỉm cười, và đó là một nụ cười cực kỳ đốn mắt. Đôi mắt khóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt của căn phòng sám xịt không có cửa sổ, anh ta bước một bước về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, mắt không rời mắt tôi, hai đồng tử của anh ta giãn ra khi tôi nhìn, màu đen gần như choán hết màu xanh, ổ hâm, nỗi sợ hãi của tôi dâng lên. Cô biết tôi phải đấu tranh với Elizabeth để cho cô công việc này. Sọc anh ta nhỏ dần khi bước thêm một bước lại gần tôi và tôi lùi lại gần chiếc tủ ly màu xám. Giữ cho anh ta nói, giữ cho anh ta nói, giữ cho anh ta nói. Jack, chính xác thì vấn đề của anh là gì? Nếu anh muốn phần nàn thì chúng ta có thể nhờ bên nhân sự can thiệp, chúng ta có thể giải quyết việc này với Elizabeth một cách đàng hoàng hơn. Bảo vệ đâu rồi? Họ đã vào tòa nhà chưa? Chúng ta không cần đến bộ phận nhân sự để làm rối tình huống này, Anna. Anh ta chế nhạo, khi tôi thuê cô, tôi nghĩ cô sẽ là một người chăm chỉ, tôi nghĩ cô có tiềm năng Nhưng bây giờ tôi không biết, cô trở nên sao lãng và cầu thả, và tôi băn khoăn không biết có phải bạn trai cô đã khiến cô đi chệch đường không. Anh ta nói từ bạn trai với sự khinh thường khủng khiếp. Tôi quyết định kiểm tra tài khoản email của cô xem có tìm thấy chứng cứ nào không và có biết tôi tìm thấy gì không Anna, điều gì không ổn nào? Những email cá nhân duy nhất trong tài khoản của cô là gửi cho người bạn trai thành đạt của mình. anh ta ngừng lại, dò đoán phản ứng của tôi và tôi nghĩ mãi, những email của anh ta đâu? Chẳng có gì, sạch trơn, chẳng có cái nào, vậy chuyện gì đang diễn ra thế Anna? Làm sao mà những email của anh ta gửi cho cô lại không có trong hệ thống của chúng ta? Cô có phải là gián điệp của một công ty nào đó, được tổ chức của Gray cài vào đây không? Có đúng thế không? Quỷ thần ơi, những email, ôi không, tôi đã nói gì nhỉ? Jack, anh đang nói gì thế? Tôi cố tỏ ra hoang mang và tôi khá thuyết phục. Cuộc nói chuyện này không diễn ra như tôi mong đợi, nhưng tôi không hề tin anh ta một tí nào. Chất pheromone ngầm tỏa ra từ Jack làm tôi cảnh giác cao độ. Người đàn ông này đằng điên tiết, bất ổn và hoàn toàn không đoán trước được. Tôi cố gắng phân trần với anh ta. Anh vừa nói rằng anh phải thuyết phục Elizabeth để thuê tôi, thế thì làm sao tôi có thể là một điệp viên được cài vào cơ chứ? Anh thử nghĩ xem Jack Nhưng Grey đã sen vào vụ đi New York đúng không? Ôi khốn kiếp. Làm sao anh ta làm được việc đó, Anna? Cả bạn trai giàu có lắm quyền của cô đã làm gì? Chút máu còn lại trên mặt tôi đã bị rút sạch, tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu. Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, Jack ạ." Tôi thì thầm, "Taxi của anh sẽ đến bây giờ, tôi lấy đồ cho anh nhé." "Ôi làm ơn tha cho tôi đi mà, dừng chuyện này lại." Jack nói tiếp, "Có vẻ thích thú trước sự khó chịu của tôi." và hắn ta nghĩ rằng tôi ve vãn cô. Anh ta cười tự mãn trong lúc mắt sáng rực lên. "Chà, tôi muốn cô nghĩ về một số chuyện khi tôi ở New York. Tôi cho cô công việc này và tôi mong cô thể hiện lòng biết ơn với tôi một chút. Thật ra, tôi có quyền được như vậy. Tôi phải đấu tranh với Elizabeth để nhận cô. Elizabeth muốn một người nào đó có năng lực hơn, nhưng tôi, tôi thấy có điều gì đó ở cô, vậy nên chúng ta cần phải thương lượng về một thỏa thuận, một thỏa thuận mà cô sẽ làm tôi vui vẻ." Cô có hiểu tôi đang nói gì không Anna? Chết tiệt. Hãy nghĩ cho kỹ, trong lúc cháu chuẩn bản mô tả công việc của cô nếu cô thích và nếu cô làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ không đào bới sâu về việc bạn trai cô đang giật dây thế nào, lợi dụng các mối quan hệ ra sao hay bơm tiền cho một trong những kẻ mịnh hót anh ta nữa. Miệng tôi há hốc, anh đang tống tình tôi để đổi lấy tình dục? Và tôi có thể nói gì đây? Tin tức về Christian tiếp quản công ty bị phom tỏa thêm 3 tuần nữa. Tôi gần như không tin nổi, quan hệ với tôi. Jack tiến đến gần ngay trước mặt tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, mùi nước hoa ngọt ngào dịu tạo của anh ta sập thẳng vào mũi. Tôi thấy buồn nôn, và nếu tôi không nhầm thì trong hơi thở của anh ta có mùi rượu. Mẹ kiếp, anh ta đã uống rượu khi nào nhỉ? Cô thật sự kín kẽ, phiền nhỡ và gợi tình. Cô biết đấy, Anna, anh ta thì thầm qua hàm răng nghiến chặt, "Sao cơ? Gợi tình? Tôi ư?" Jack Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì. Tôi thì thầm, cảm thấy adrenaline đang cuộn lên người. Lúc này anh ta tiến đến gần hơn, tôi đang chờ để hành động. Trượng Ray sẽ tự hào lắm đây, dựng đã dạy tôi phải làm gì, dựng biết cách phòng thủ, nếu rách chạm vào tôi, thậm chí nếu anh ta thở quá gần tôi, tôi sẽ hạ đo ván anh ta. Tôi thở gấp, không được ngất, không được ngất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn cô đi. Anh ta nhìn thôi điều cắng, cô bật đèn xanh rõ ràng, tôi biết thế, cô đã quyến rũ tôi, từ sâu bên trong cô cũng muốn thế, tôi biết mà. Quỷ thần ơi, anh ta hoàn toàn nhầm rồi, nỗi sợ hãi của tôi dâng đến mức Defon trực bao trùm lấy tôi. Không Jack, tôi chưa bao giờ quyến rũ anh cả. Có, đồ đàn bà lẳng lơ gợi tình, tôi đọc được các tín hiệu mà. anh ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt rồi xuống đến cằm, ngón trỏ của anh ta gãi nhẹ cổ họng khiến tôi hoảng loạn trong lúc cố kìm lại phản xạ ngăn cản của mình. Anh ta vuốt ve hõm cổ tôi, nơi cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi của tôi để mở và nhấn bàn tay anh ta vào ngực tôi. "Cô muốn tôi thừa nhận điều đó đi Anna." Sữ cho mắt nhìn thẳng vào anh ta và tập trung vào việc tôi phải làm thay vì kinh sợ và khiếp vía, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên anh ta và vuốt ve anh ta mỉm cười ngạo nghễ, tôi túm lấy ngón tay bé nhỏ của anh ta, vặn nó lại và kéo nó thật mạnh xuống hốc anh ta. "A!" anh ta hét lên đau và kinh ngạc, và khi anh ta mất thăng bằng, tôi giơ đầu gối lên, nhanh và mạnh, thúc thẳng vào háng anh ta và nói chậm, đúng vào mục tiêu của tôi, tôi khéo léo di chuyển sang bên trái, trong lúc đầu gối anh ta khụi xuống, anh ta đổ vật xuống sàn bếp và rên rỉ, ôm chặt lấy phần giữa hai chân. "Đừng có chạm vào tôi lần nữa." Tôi quát Lịch trình và sách của anh đóng gói trên bàn tôi ấy, tôi về đây đi vui vẻ nhé và từ lần sau tự đi mà lấy cốc cà phê chất tiệt của anh. Đủ con điếm khốn kiếp, anh ta nửa hét, nửa rên rỉ với tôi, nhưng tôi đã ra khỏi cửa, tôi chạy như bay về phía bàn làm việc, tum lấy áo khoác và túi sách rồi lao ra cửa chỗ quầy tiếp tân, phất lờ tiếng nguyền rủa rên rỉ phát ra từ thằng khốn vẫn đang quằn quại trên sàn bếp. Tôi lao ra khỏi tòa nhà và dừng lại một chút. Trong lúc làn không khí mát lạnh vừa ùa vào, hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh. Tôi đỡ đẫn xem một cuốn phim chậm đang diễn ra trước mặt, Christian và Tyler mặc bộ vest đen và áo sơ mi trắng, nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang động và chạy về phía tôi. Christian quỳ xuống cạnh tôi và trong lúc bất tỉnh, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được, anh ấy đây rồi, tình yêu của tôi đây rồi. Anna, Anna, có chuyện gì thế? Anh ấy ôm tôi vào lòng, Vút tay sập cánh tay tôi kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không, lấy hai tay giữ đầu tôi, đôi mắt xám mở to hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi ngả người vào anh, đột nhiên thấy nhẹ bẫng và cơn mệt mỏi bao trùm. "Ôi, vòng tay của Christian, đây là nơi duy nhất tôi cần." Anna, anh nhẹ nhàng lắc tôi, "Có chuyện gì thế? Em ốm à?" Tôi lắc đầu khi nhận ra mình phải nói chuyện. "Jack," tôi thì thầm. Tôi có thể cảm thấy cái liếc mất nhanh của Christian dành cho Taylor và ngay tức khắc anh ta biến mất vào tòa nhà. Khốn kiếp, Christian ôm tôi chặt một vòng tay anh. Thằng khôn đó đã làm gì em? Phần điên loạn trong tôi thức dậy, một tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng. Tôi nhớ lại sự choang vắng tột độ của Jack khi tôi túm lấy ngón tay của anh ta. Là em làm gì với hắn thì đúng hơn. Tôi bắt đầu cười khúc khích và không dừng lại được. Anna! Anna! Christian lại lắc tôi và tôi ngừng cười. Hắn chạm vào em à? Một lần thôi. Tôi cảm thấy những cơ bắp của anh cứng lại khi sự giận dữ bùng lên trong anh và anh đứng lên thật nhanh, mạnh, vững như bản thạch, ôm tôi trong tay, anh đang giận điên lên, "Không! Thằng khốn đó đâu rồi?" Chúng tôi nghe thấy tiếng quát tháo vang lên mơ hồ từ bên trong tòa nhà, Christian đặt tôi xuống đất. "Em đứng được chứ?" Tôi gật đầu. "Đừng vào, đừng mà Christian." Đột nhiên nỗi sợ của tôi quay lại, sợ vì những điều Christian sắp làm với sách. Đi vào xe đi. Anh quát lên với tôi. Christian không. Tôi túm lấy tay anh, vào chiếc xe chất tiệt đó đi Anna. Anh giật tay tôi ra. Đừng mà xin anh đấy. Tôi van xin anh, ở đây đi, đừng để em một mình. Tôi dùng đến vũ khí cuối cùng của mình. bực tức, Christian vuốt tóc và nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là đang giằn vặt, tiếng quát tháo trong tòa nhà càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên im bặt. "Ôi không, Tyler đã làm gì thế?" Christian lôi chiếc BlackBerry của mình ra. "Christian, anh ta có các email của em? Cái gì? Những email em gửi cho anh ấy? Anh ta muốn biết những email anh gửi cho em đâu, anh ta muốn tấm tình em." Vẻ mặt Christian đằng đằng sát khí. "Ôi khum!" Khốn kiếp, anh lầm bầm chửi thề và lừa mắt nhìn tôi, anh bấm nhanh một số điện thoại. Ôi không, tôi gặp rắc rối rồi, anh ấy đang gọi cho ai thế? Bernie, Ray đây, tôi cần anh truy cập vào máy chủ của SIP và xóa toàn bộ các email của Anastasia Stilly cho tôi, sau đó truy cập vào các file dữ liệu của Jack 2 xem có lưu gì ở đó không, nếu có, xóa toàn bộ cho tôi. Phải, toàn bộ, ngay bây giờ, cho tôi biết khi nào xong việc. Anh ấn mạnh vào nút tắt rồi lại gọi một số khác. Roach, Ray đây. Hi, tôi muốn đuổi anh ta. Bây giờ, ngay bây giờ, gọi bảo vệ đi. Bảo hắn vào dọn bàn làm việc ngay lập tức. Nếu không, việc đầu tiên tôi làm trong sáng mai là đóng cửa công ty này đấy. Ông đã có đủ thẩm quyền để đá đít hắn rồi. Ông hiểu chưa? Anh nghe máy một lúc rồi tắt máy. Có vẻ đã hài lòng. Blackberry, anh xiết lên với tôi qua hàm xăng miến chặt. Đừng có với em chứ. Tôi ngước lên, chấp mắt nhìn anh. Lúc này anh đang điên tiết với em lắm. Anh quát và đưa tay lại để vuốt tóc lần nữa, "Vào xe đi. Christian, thôi nào."